Trịnh Khả Trịnh Khả, năm sinh 1403, năm mất 1451, người làng Sóc Sơn, quyền Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Ông đi theo lê lợi từ những ngày đầu khởi nghĩa ở đất Lam Sơn. Tháng 8 năm 1426, ông cùng Phạm Văn Sảo đánh tan quân diện binh nhà Minh do Dương An Lão chỉ quy ở miệng Tam Giang. Quy hóa, là dùng đất lâm thao phú thọ ngày nay. Cuối năm 1427, khi diện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạnh tiến sang nước ta, ông cùng Phạm văn Xảo mang quân giữ ải Lê Hoa, nhưng lại không giao chiến với Mộc Thạnh. Khi Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạnh biết không thể giải cứu Đông Quang nên cũng rút quân. Nhân cơ hội đó, ông đem quân đuổi đánh và đập tan đạo quân tiếp diện của Mộc Thạnh. Gián tiếp buộc dương thông phải rút về nước Khi Lê Lợi lên ngôi Năm 1428 Trịnh Khả được phong Làm vệ tướng quân Kim tử Vinh Lộc Đại Phu Khi vua Lê Thái Tông Lên ngôi Ông được xem là một trong những trọng thần của triều đình Năm 1435 Bà Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao Vợ của vua Lê Thái Tông Đang có thai Lại bị Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh Giam ở dường qua Trịnh Khả đã cứu bà thoát ra ngoài Giao cho Nguyễn Trãi đem nuôi dấu Và sinh ra Lê Thánh Tông Năm 1442 Vua Thái Tông mất Ông phụ giúp Ấu Dương Nhân Tông Trong coi triều chính, Hết lòng vì việc công Tháng 7 năm 1451 Có người dèm pha rằng Ông mô phản Thái hậu Nguyễn Thị Anh sai bắt giết ông Năm 1453 Ông được vua Nhân Tông giải oan và khôi phục lại quan tước. Trai cày làm tướng. Dùng Kim Bôi rừng kính rậm rạp, dân nuôi rất nhiều trâu dê. Có hai bố con nhà họ Trịnh, vốn làm nghề sơn tràng. Năm 16 tuổi, Trịnh Khả xuống làm thuê cho mấy nhà giàu ở chân núi. Trịnh Khả dáng người cao to, khỏe mạnh. Mỗi ngày có thể cài bốn năm sào ruộng Ai cũng khen là người chịu thương chịu khó Bữa ấy trời oi bức Núi đá đã nóng càng thêm nóng Khả thả trâu ngồi nghỉ trên tảng đá Chợt thấy những người khác bỏ ruộng bỏ cài mà chạy vào rừng Một lát sau Một viên tướng Minh dẫn toán quân Chừng ba mươi lính sừng sực kéo tới Trời nóng bức Hắn cho quân dừng ngựa nghỉ thì thấy một cậu bé mặt non chuẹt, nhưng dáng người cao to, dài đặc bát nước không đổ, ngực săn như hai miếng đồng hung, nổi gộ, rất đẹp. Gương mặt dẫu lam lũ, nhưng không giấu nổi da đỉnh đạt uy nghi. Nếu là đứa trẻ khác, thì chắc đã đánh trâu lẫn vào rừng rồi. Đằng này, khá vẫn ngồi yên, như thể không có ai trước mặt. Tên tướng Minh chợt nảy ra một ý. Người có dám thi võ với người Minh không? Sợ gì? Người nào thì cũng vậy thôi. Ai khỏe thì thắng. Khả đáp như vậy. Tên tướng Minh gọi một tên lính cao to. Cởi áo thách cả sông vào đấu. Khả nhìn hắn một lần nữa xem có gian ý gì không. Rồi cùng tên lính bước xuống bãi cỏ trước mặt. Tên lính nhà Minh muốn thắng nhanh nên lăng xả vào. Định quật đổ khả. Nhưng mấy lần gá ra đòn, khả đều tránh được. Gà tức hộc Linh càng muốn tốt thắng nên lại tung ra một cú đánh chính diện. Khả né sang một bên rồi thuận chân đạp mạnh một cái, tên lính lăn nhào xuống đường. Gạt tức giận rút đoạn đao định chém Khả, nhưng tên tướng Minh ngăn lại. Hắn nói tiếng hán với toán quân: "Cậu bé này sức dốc hơn người, lại có gan có mẹo. Ta xem tướng thì thấy mình rồng mắt hổ, sau này có thể làm tướng được đây." rồi hắn đem khả về nuôi làm nô bộc trong dinh. hàng ngày sau khi làm hết việc, khả thường lân la học chữ học võ của người tàu. chẳng mấy chốc mà bọn quan quân nhà minh đều phục tài văn võ của khả. chúng hay bày trò đánh thương đấu kiếm cưỡi ngựa bất cam, và trong mọi cuộc vui đó khả thường vượt trội hơn đám quan lính. tên tướng minh một bận nói đùa với khả, khả này. Mày không phải là đứa xoàn đâu. Tao không giết mày bây giờ. E sau này mày lại giết tao đó. Biết bọn giặc mình muốn giết ai thì giết. Ngày đêm ấy, Khả bỏ doanh trại về nhà bà cô ở Duyên Phúc. Tình tướng mình giận lắm cho người về làng. Bắt bố Khả để nhử Khả đến. Bố Khả bắn tin qua một người bẫy chim. Con chim đã sổ lòng. Đừng bao giờ đặt chân vào bẫy nữa. Khả hiểu ý bố. Khóc mà đi trốn Tướng Minh tức giận Bèn ra lệnh diệm chết bố khả dưới sông Khả đau đớn lắm Nửa đêm tìm về nơi giặc giết bố Mò kỳ được xác đem chung Từ đó khả thề không đổi trời chung với giặc Lê Lợi khởi nghĩa ở lỗi giang Trịnh khả có mặt trong hội thề lũng nhai Năm ấy tướng Minh cho người đến Đào mộ người thân của Bình Định Dương Lê Lợi Ông đau đớn lắm Đứng ngồi không yên Trịnh Khả vừa đi luyện quân về, thấy vậy bèn hỏi. Đại Dương có điều chi buồn phiền vậy à? Lê Lợi kể lại. Trịnh Khả hỏi. Giặc đã mang xương cốt đi xa chưa? Lê Lợi nói. Chúng đem tiểu sành đặt lên thuyền, xuôi về phía cửa sông mới được nửa ngày. Trịnh Khả nói. Thế thì còn có cơ hội lấy lại được. Rồi Khả bày kế cướp lại hải cốt. Lê Lợi nghe theo. Cử thêm bùi bị Cùng đi với trịnh Khả Khả và bị rủi ngựa men theo sông Chẳng bao lâu đuổi kịp toán thuyền của quân Minh Đêm ấy Giặc Minh neo thuyền giữa sông Bài tiệc rượu Gọi ca nữ đến hát Chiếc thuyền chở tiểu sành không có ai canh giữ Khả và bị buộc ngựa vào gốc cây Rồi lặn xuống sông Lặn tới gần thuyền giặc Nhìn trước nhìn sau Không thấy lính canh phòng Khả và bị trèo lên thuyền vượm được tiểu hải cốt rồi lặn trở lại bờ, lên ngựa về Lam Sơn. Lê Lợi từ đó tích Trịnh khả. Năm Bính Ngọ 1426, nghe tin quân tiếp viện từ dân nam Trung Hoa sắp kéo sang. Bình Định Dương sai Phạm Văn Sảo và Trịnh Khả đem 2000 quân thiết đột đi tuần các xứ Quảng Oai, Gia Hưng, Tam Đái Lâm Thao, Tuyên Quang. Khả ở rừng biết tiếng mường nên đi đến đâu Cũng phủ dụ được dân chúng Nhờ đó Khả và Xảo đánh tan được quân tiếp diện Từ dân Nam qua Cuối năm 1427 Vua nhà Minh lại sai Liễu Thăng Và Mộc Thạnh Đem 15 dạng quân Chia làm hai đường tiến sang nước ta Trịnh Khả nhận lệnh trấn giữ Ở cửa ải Lê Hoa Ông chủ động không giao chiến với quân Mộc Thạnh Chờ đến khi cánh quân của Lê Sát Giết được Liễu Thăng Đem ấn tính của Liễu Thăng Đến đưa cho Mộc Thạnh Khiến quân Mộc Thạnh sợ hãi mà rút Thì tung quân ra đánh Chỉ một trận mà khả phá được Năm dạng quân tiếp diện của Mộc Thạnh Bình định được giặc Minh Lê lợi lên ngôi hoàng đế Trịnh khả được phong làm dạy tướng quân Kiêm tử Vinh Lộc Đại Phu Và được lê lợi cho các tên bản dạng Lưu Công Lê lợi lên ngôi Một thời gian Thì bắt đầu nghi ngờ Và sát hại công thần Phạm Văn Xảo, Trần Nguyên Hẳn đều bị khép vào tội phản nghịch rồi bị hại. Nguyễn Trãi cũng bị hạ ngục mãi sau mới được tha. Thấy sự bạc bẽo của đời khả muốn dậy nghĩ lắm nhưng Lê Thái Tổ nhất định không cho. Khi Thái Tổ mất Thái Tông lên ngôi Lê Sát làm phụ chính quyền uy nghiêng trời lệch đất nên coi thường phép nước. Thấy như vậy khả dân sớ lên vua rằng Thần Trịnh Khả, theo thái tổ từ buổi hội thề, gắn công vò vua giúp nước, cũng lập được chút công lao nhỏ. Này, thiên hạ đạt thái bình, diệt binh đao không cần đến mấy. Lòng lại tích được nuôi về vui thú điền viên. Dân lời xin bệ hạ cho được sở nguyện. Lê Sát biết chuyện, bèn gọi Trịnh Khả đến, bảo. Này ông Khả, công thần cũ đáng gồm Nể nhau Bây giờ chỉ có tôi và ông Vậy thì để khỏi da chạm nhau Ông phải lên biên trấn thôi Rồi sát thay mặt vua Phong cho cả làm tuyên úy Đại sứ trấn lạng sơn Kim đồng tổng quản dệ nam sách Khả không nói gì Chỉ nhận quân mệnh rồi đi ngay Không thèm chào cả quan thái sư Viên tướng hậu cận hỏi Tướng quân Không sợ lê sát thù hay sao Ông đáp làm hết mình với vua với nước, ai hại ta nổi? Sau này lê sát bị bãi chức, ông được gọi về triều phò tá vua mới. vua thái tông có nhiều phi tần nên trong cung các bà thường dèm pha công kích lẫn nhau. trong các phi tần thì bà tiệp dư ngô thị ngọc giao là người hiền lành nhất nên bị những bà phi khác dèm pha và bị hoàng thái hậu nguyễn thị anh bắt giam trong lãnh cung khi đang mang thai. trịnh khả biết chuyện bàn tìm cách cứu bà ngọc giao ra ngoài, giao cho nguyễn trải đem đi giấu ở một nơi ít người biết đến, đợi ngài sinh con. sau này bà ngọc giao sinh ra hoàng tử tư thành, rồi vụ án lệ chi viên xảy ra, khi lê thái tông ghé thăm nguyễn trải, nguyễn thị lộ vợ nguyễn trải theo hầu, Nhưng giữa đường về, vua mất ở lệ chi viên, đình thần luận tội tru di tam tộc nguyễn trải. Ông biết không cưỡng nổi nên đành im lặng. Sau vụ án, bà Ngọc Giao lại phải nhờ Trịnh Khả thu xếp cho một chỗ nương thân khác. Một thời gian sau, Trịnh Khả tô với tuyên từ Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh, xin cho người đi đón Hoàng tử Tư Thành về. Vì dù sao, Tư Thành cũng là cốt nhục của Đức Thái Tông. Thái Hậu bảo với Trịnh Khả, Xưa ta đã làm điều không phải... Lúc hối hận thì đã không thấy bà Ngọc Giao ở trong cung nữa Lại càng thấy mình có lỗi Nay Tư Thành là cốt nhục của tiên đế Thì ta là mẹ đích Phải có bổn phận trăm năm Rồi Thái Hậu hỏi tiếp Nay ta đón Tư Thành về Thì cũng phải đón cả bà Ngọc Giao nữa Làm sao đón con mà không đi đón mẹ được Không có mẹ ở bên Tư Thành liệu có yên tâm mà học hành hay không? Ông thê nên liệu như thế nào cho phải? Trịnh khả được lời dội cho người rước bà Ngọc dao và hoàng tử Tư Thành về triều. Du nhân tông thấy em về, mừng lắm. Hai anh em không lúc nào rời nhau. Khi thì bàn về sách vở, khi thì cưỡi ngựa đi săn. Nhân tông thường khen em thông minh, đỉnh ngộ. Tuyên tử Hoàng thái hậu cũng rất quý Tư Thành. Thường gọi đến ban cho vàng lụa. Và hỏi hang về việc học hành Khi vua nhân Tông Đã vào tuổi coi được việc nước Tuyên từ Hoàng Thái Hậu Thôi không buông rèm nhíp chính nữa Quần cần có ý Tâu xin Hoàng Thái Hậu nán lại Trịnh Khả cũng có ý đó liền Tâu Mười năm nhíp chính Trong thành, ngoài nội Đã gian tiếng ngợi ca Thiên hạ yên ổn, mùa màng bội thu Xin Thái Hậu thể theo nguyện giọng Của triều đình Thái hậu nói, bên vua đã có nhiều người hiện, lại có ông là bệ tôi lương đóng, ta còn lo cái gì nữa? Con ta đã lớn, ta phải lui về hậu cung thôi. Trịnh khả biết, thái hậu tin cậy, giao diệt triều chính cho mình, liền khấu đầu tạ ơn, không dám nói thêm lời nào cả.